Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Diêu Tuấn Khiêm Ánh mắt vô tình hay cố ý điếc về phía hạng Dư Khang Chào Diêu Tiên Sinh Hạng Dư Khang nhìn thấy Diêu Tuấn Khiêm cũng là người ngoài như anh Đúng vậy, Diêu Tuấn Khiêm lần đầu tiên nhìn thấy anh cũng giật mình Anh không khó hiểu vì sao Diêu Tuấn Khiêm được mời đến Nhất định là Chu Mỹ Quyên, cố ý gây áp lực với anh Nhưng anh không lưu tâm Bởi vì anh biết, nhan Bái Dung vẫn chưa từng để người đàn ông này ở trong lòng Dư Khang, cậu nên nói chuyện với Tuấn Kiêm nhiều một chút Đứa nhỏ này rất giỏi tuổi còn trẻ mà đã làm tổng giám đốc công ty lớn Nhưng lại nghe nói rất nhanh Sẽ tăng lên làm tổng tài khu châu Á Chú Mỹ Quyền không yên tâm Mà khen Diều Tuấn Kiêm, Quả thật chỉ muốn hạng Dư Khang khó chịu Quả nhiên Mẹ nói chuyện có khác Rắp tầm khiến cho nhan bái rung dậm chân Mẹ, mẹ cũng còn chưa có để cho Khang nói chuyện với ba Không cần kéo đến chỗ khác đi Thật sự nhất định phải mượn xuất sắc của Diêu Tuấn Khiêm làm thấp đi bình thường của hạng dư khang như vậy sao? Vừa nhìn thấy Diêu Tuấn Khiêm đến thì cô đã hiểu được ý của mẹ, nhưng đã không kịp ngăn trở. Cô thực không hiểu, trước kia mẹ đối với chuyện chị giàu cô ý thúc đẩy cô và Diêu Tuấn Khiêm để cho bọn họ thần càng thêm thân, rất không ủng hộ. Vì sao hôm nay hoàn toàn thay đổi chứ? Có phải so sánh với hai góc, xã hội địa vị của Diêu Tuấn Khiêm có vẻ cao, nên kiệt cho mẹ có thể tiếp nhận hay không? nhan bái dung nghĩ đến tâm tư của mẹ Mà không khỏi buồn bực Chú Mỹ Quyền bị con gái trách móc Nên vẻ mặt lộ ra không hài lòng Có quan hệ gì Bà con cũng sẽ không để ý Hương trì Tuấn Kiêm Vốn chính là thanh niên tài Tuấn Thông minh Mấy cô gái cũng biết hẳn là nên chọn cậu ấy làm bạn trai Nói xong Cô ý ngắm liếc hạng dư khang một cái Mẹ nhan bái dung muốn lên tiếng kháng nghị Lại bị nhan bá nguyên ngăn cản Tiểu dung giới thiệu bạn trai con cho bà biết người lớn nhất nhan bá nguyên cuối cùng cũng lên tiếng ông cũng không giống vợ để tâm đến địa vị ngược lại có thể lấy một cách nhìn ngang hàng mà tiếp đãi hạng dư khang ngài được lời nói của cha nhàn bài dùng liếc nhìn hạng dư khang một cái phát hiện anh cũng không để ý vô lễ của mẹ mới nhẹ nhõm thở dài một hơi ba anh ấy là hạng dư khang còn nếu gọi anh ấy khang anh ấy chính là người con thích Đặc biệt nhấn mạnh, đơn giản là muốn cha có thể tôn trọng lựa chọn của cô Xin chào bác trai, cảm ơn bác và bác gái hôm nay mời con đến Sau khi nhan bái dung giới thiệu xong, thì hạng dư khang lập tức chào hỏi với nhan bá Nguyên Anh cũng nhìn chằm chằm vào nhan bá Nguyên đang chuyên chú nhìn anh Anh cũng không để ý cách nhìn của chu Mỹ Quyên với anh Anh biết, cha của nhan bái dung mới là nhân tố quyết định, hai người bạn họ có thể ở cùng nhau hay không Bởi vì cô đối với sự thành công xuất sắc của cha có phần ngưỡng mộ khó có thể nói nên lời. Ừ. Nhan Bá Nguyên gật gật đầu, biểu tình trên mặt rất bình thường, đem cảm giác với Hạng Dư Khang đều che giấu mà phát ra chữ nghiêm túc trên mặt. Có chuyện gì sau khi ăn xong thì mọi người lại chậm rãi tán gẫu, quản gia, hiện tại có thể mang đồ ăn lên. Quả nhiên là nhà giàu có, mặc dù Chu Mỹ Quyên luôn miệng nói là cơm thường, nhưng mang đến có vẻ phong phú là mỹ vị vẫn là nhà người bình thường theo không kịp tuy rằng bàn đầy món ăn ngon nhưng người đang ngồi hiển nhiên có đam chiêu nói chuyện với nhau không nhiều lắm chiếc đũa cũng siêu năng động cuối cùng vì không khí vắng lặng mà kết thúc qua loa sau khi ăn xong, nữ chủ nhân chú Mỹ Quyên đưa mọi người đến phòng khách uống cà phê thuận tiện nói chuyện việc nhà sau khi ngồi xong, bưng một tách cà phê lên chú Mỹ Quyên có một vấn đề muốn hỏi hạng sư khang nên là người đầu tiên nành vỡ phần yên lặng này Chú Mỹ Quyền có khoan thai của quý phu nhân Cũng là vợ của một doanh nhân Dư Khang Quê quán cậu ở nơi nào Ông bà bên nhà làm công việc gì Cho dù ra thế của hạng Dư Khang Bà đã biết một ít Nhưng vẫn cố ý làm bộ như không biết Mà ở trước mặt mọi người hỏi Bà cố tình ở trước mặt mọi người Hỏi ngọn nguồn của hạng Dư Khang Muốn anh hiểu được anh không có xứng với nhan gia. Còn là từ Nam Bộ đến Đài Bắc Cha mẹ đều mất lúc còn rất nhỏ Là thân thích thay phiên nuôi con lớn. Hạng dư khang thẳng thán thành thật, không kiêng kỵ mà nói ra thân thế của mình. Trước khi tới nơi này, anh đã hạ quyết tâm thành thật nói ra thân thế của anh. Cho nên đối mặt với chú Mỹ Quyên, anh có thể ung dung ứng phó. Chú Mỹ Quyên nhăn nhằn mày liễu kẻ mỏng, cố ý nhấn mạnh. Thì ra cậu là một cô nhi. Giọng điệu phẳng phất, mất cha, mất chỗ dựa là một loại tội ác không có chịu một chút ảnh hưởng từ ngựa khí không tốt của Chu Mỹ Quyên, hạng dược hàng lồ đánh mà gật đầu. đúng, bây giờ còn có liên lạc là ông bà ở Nam Bộ. Để nỗi các thân thích khác cũng rất ít lui tới. vậy bọn họ là vọng tộc sao? nghe chuyện hot nhất tại đọc